chú ý cuối cùng là dựa vào yêu khí của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi để che lớp khí tức của mình, khiến Hoa Chi xung quanh nghĩ lầm mình là đồng loại, do đó không tiến hành công kích. Đương nhiên tất cả điều này chỉ là phán đoán của hắn, chỉ có thể chấp nhận mạo muội kỳ hiểm, thử chứng minh một lần. Cũng may Sở Vân thành công, có Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi che chở, hắn như đi vào chỗ không người, bước từng bước tiến về hướng đỉnh núi. Đáng giận Để tiểu tử kia chạy mất, còn thiếu một chút, thật sự đáng chết. Không ngờ tiểu tử kia được yêu khí của ly sơn long nhà ăn hoa chi trong tay che chở, không chịu sự công kích của hoa chi xung quanh. Tam vương liếc nhau, đều thấy bất đắc dĩ và trô sót trong mắt nhau. Không hề nghi ngờ, sở vân phát hiện một phương pháp rất tốt để đi trong ly sơn, nhưng quan trọng là phải có được một gốc cây ly sơn long nhà ăn hoa chi, mà trong tam vương lại không một người nào có. Tuy rằng bên cạnh có nhiều hoa chi, nhưng trên thực tế, bọn họ vừa tới chân núi đã nghỉ ngắt lấy một gốc cây, nhưng lại phát hiện mỗi một ly sơn long nhà ăn hoa chi đều một sự liên hệ chặt chẽ với ly sơn. Nói cách khác, chính là có chủ, chỉ có giết chết chủ nhân của yêu vật, khiến yêu vật này trở lại trạng thái vô chủ mới có thể ra tay thu lại. Đương nhiên còn có một biện pháp, chính là thông linh xà, nhưng khiến tam vương đều hít thở không thông là bọn họ cũng không có thông linh xà, nó đã ở trong tay Sở Vân, chơ mắt nhìn Sở Vân thản nhiên xuyên qua hoa chi dậm đạp, bóng dáng càng ngày càng xa, quỷ vương nghiến răng kèn kẹt. Toàn thân Băng Kiếm Vương đều phát ra lãnh khí nguy hiểm, càng thêm băng hàn thấu xương. Ánh mắt Âm Dương Vương cũng thay đổi, tiếp tục đuổi theo, chỉ cần không đối mặt với quá nhiều hoa chi cùng tấn công, chúng ta cũng có thể leo lên đỉnh núi chẳng qua là mất nhiều thời gian một chút thôi. Số 1 nói không sai, ta cũng cảm giác được. Với sự liên thủ của Tam Vương chúng ta, truy sát hắn còn phiền phức như thế, nếu chờ tương lai hắn trưởng thành lên, tuyệt đối là tai họa. Ly Sơn lớn không đơn giản, tuy rằng là mộ địa Long tộc, nhưng đây là nơi cái chết diễn sinh, tạo nên rừng rậm hoa chi lan tràn khắp núi. Thiên nhiên quả thực uy bác mênh mông. Có được sự ảo diệu vô cùng. Suy cho cùng, con người cũng khó có thể phán đoán được. Càng tiếp cận đỉnh núi, thấy long tình quả càng ngày càng nhiều. Phẩm chất càng ngày càng cao. Trong lòng sở vân càng thêm chấn động. Hắn đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Hiện nay lại vượt qua sườn núi. Tiến thẳng về hướng đỉnh núi. Dọc đường đi, tu vi ly sơn long nhà án hoa chi càng cao thâm. Từ chân núi là ấu yêu, tiểu yêu. Đến sườn núi là đại yêu, cho tới bây giờ là linh yêu, thậm chí là linh yêu đỉnh phong. Sở vân dựa vào có yêu khí của ly sơn long nhà án hoa chi che lấp, một đường đi tới, không chỉ bỏ qua truy binh, còn thu được một lượng lớn long tình quả. Sau khi nhận thức sở vân là cùng loại, những hoa chi này để mặc hán tận tình ngắt lấy, cũng không có chút động tĩnh nào. Ban đầu sở vân đã dùng qua rất nhiều long tình quả, Ăn thêm long tình quả cùng loại cũng không có hiệu quả. Nhưng nơi này số lượng như biển, chủng loại đa dạng. Sở Vân vừa đi vừa ăn, tố chất thân thể vốn chỉ là vương cấp sơ đoạn trong thời gian hắn leo lên đỉnh núi, đã lên tới vương cấp trung đoạn. Ăn thật no, lần này ta đã ăn hết long tình quả trong thiên hạ, về sau nếu lại dùng long tình quả cũng không sẽ có tác dụng. Tuy nhiên long tình quả trong tiên nang ta Những loại rất hiếm đã xếp thành núi nhỏ Nếu có thể thoát được sát kiếp này Trở về Hòa Đức Thành Nhất định có thể khiến thân bằng cố hiểu điều được tăng lên rất nhanh Sở vân vỗ vỗ bụng Quay đầu nhìn lại Khoảng cách giữa hắn và Tam Vương còn chừng 300 hơn trường Tốc độ càng ngày càng chậm Hắn thoáng yên tâm Nhưng lại nhíu mày Trong lòng lo lắng đã sắp đến đỉnh núi Với thực lực vương cấp của bọn họ Từ đầu đến cuối cũng có thể đột phá đi lên. Đến lúc đó ta nên làm gì bây giờ? Sở vân tiếp tục đi tới. Đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện cảm giác vui mừng. Thời gian trèo lên dài như vậy. Cuối cùng hắn gặp được một gốc cây ly sơn long nhà an hoa chi tu vi kiếp yêu. Nó rất sung xuê. Quả thực là một gốc cây đại thủ che trời. Nó có vô số long tình quả. Đến mức chịu cả cành xuống. Long tình lòe lòe sáng lên. Sở Vân chậm rãi chuyển động bước chân, trong lòng Sở Vân thất kinh, cảm giác được áp lực khổng lồ. Giờ phút này hắn cảm giác được, giống như bị thành hơn 100.000 yêu long nhìn thẳng vào hắn. Ly sơn long nhãn hoa chi trong tay hắn cũng run rẩy, yêu khí trở nên không ổn định. Đây là áp chế cấp bậc rất lớn trong yêu thực. Sở Vân không dám tới quá gần kiếp yêu hoa chi, hắn đi vòng qua, tiếp tục trèo lên đỉnh núi cây thứ 2, thứ 3, thứ 4. Phát hiện kiếp yêu hoa chi càng ngày càng nhiều, trên dọc đường Sở Vân đi tới đã thấy có 18 cây. Trong đó phần lớn là kiếp yêu 10 vạn năm, một số ít là yêu khí bàng bạc, của kiếp yêu trăm vạn năm. Sở Vân như miếng băng mỏng, chậm bước xuyên qua rừng hoa chi. Lúc này từ xa có thể nhìn thấy đỉnh núi, ở nơi nào có một gốc cây hoa chi vương, khí tức cuồn cuộn sâu không lường được, tu vi tuyệt đối là trên nghìn vạn năm, ngoại trừ Lưu Ngôn Phong ngự Đằng Long Vương gia, đây là lần thứ 2 Sở Vân thấy một yêu thực nghìn vạn năm, thật khó hiểu, Hoa Chi Vương này cũng không phải yêu vật tiên thiên, vì sao không bị thiên kiếp quấy nhiễu? Sở Vân âm thầm khó hiểu, đúng lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước chân lại, ánh mắt trừng lớn, ta nhìn thấy gì? Một người ngồi dưới hoa chi chỉ một khắc như vậy, toàn thân Sở Vân cứng đờ, trái tim cũng quên đập. Đỉnh Ly Sơn, dưới yêu thực nghìn vạn năm, lại có một người đang ngồi xếp bằng, giống như tu hành suy nghĩ. Đây là khái niệm gì? Hừ, nhưng rất nhanh, Sở Vân lại thở hắt ra, toàn thân buông lỏng, bởi vì hắn phát hiện đây là sợ bóng sợ gió. Nhìn kỹ lại, bóng người trước mắt cũng không phải là người thật, mà là một tượng đá. Sau khi phát hiện ra điểm ấy, một cảm xúc càng cường đại hơn xông thẳng tới trái tim Sở Vân. Sở Vân tò mò đến cực điểm, sao ở đỉnh Ly Sơn có thể có một tượng đá? Đến tột cùng, tượng đá ngồi lại ẩn chứa bí mật gì? Hắn rất muốn tiếp cận, nhưng lại không dám. Mới đứng ở đây, hoa chi trong tay đã run rẩy vô cùng kịch liệt, yêu khí lại mơ hồ không định. Một khi lại gần, để lộ thân phận Sở Vân sẽ nghênh đón công kích của một gốc cây hoa chi nghìn vạn năm, với tình trạng hiện tại của hắn, chắc chắn trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác. Sở Vân đành phải đứng nhìn từ xa, chỉ thấy tượng đá này, toàn thân đỏ như máu, dường như được là vật liệu ở đúng chỗ này, vận dụng đất long huyết trên ly sơn nung thành. Tượng đá miêu tả chính là một người trung niên, hắn lưng hùm vai gấu, thân hình to lớn, nhắm hai mắt khoanh chân ngồi dưới đất lại khiến người ta một loại cảm giác vững chãi như một hòn núi. Tượng đá này thật sự là giống như thật, trông quả thực rất sống động. Sở Vân cảm thán một tiếng, bỗng nhiên trong lòng hơi chấn động. Không bằng vận dụng Thiên Nhãn nhìn một cái. Hắn mở hai mắt, tập trung nhìn lại. Ngay sau đó, tượng đá mở hai mắt. Một tiếng kêu thảm thiết của kẻ sắp chết, cút nhục chia lìa, tiếng sấm vang vọng, rơi xuống trong biển hoa. Giờ phút nó trở thành âm điệu chủ yếu trong chiến trường này, hai bên lực lượng khổng lồ đang không ngừng dây dưa, chiến đấu kịch liệt trên trời cao. Cảnh tượng cực kỳ oanh liệt, khiến người xem cũng sững sốt trợn mắt há hốc mồm. Đại quân âm bức Tồn Thất vô cùng nghiêm trọng. Mãnh tướng đệ nhất thư gia Bạch Miễn Tung Hoành trên không trung dẫn đầu binh sĩ dưới trướng ròng rủi ngang dọc. Không thể tưởng tượng được đến bây giờ thư gia còn cất giấu con bài chưa lật lớn như vậy. Tái hiện Tinh binh Thiên Mã Tinh Châu, ngày xưa là Tinh binh đứng đầu thiên hạ, tuy rằng đại quân âm bức quỷ đàng quốc có số lượng rất lớn, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Tinh binh Thiên Mã. Ngay cả góc áo đối phương cũng không sợ tới. Quần hùng đều lộ vẻ xúc động, ngựa cổ nhìn về phía không trung, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng thấy trên bầu trời, Thiên Mã vỗ cánh bay cao, hình thành một đạo quân tiên phong bạch vũ. Khi thì thôi động đạo pháp Thiên Phú, không ngừng di chuyển trước mắt trong không trung, tinh binh âm bức giống như thể trạng to lớn, không tiện hành động, bị tinh binh Thiên Mã đuổi rộn xoay quanh, khó có sức phản kháng. Bốn nghĩ trên vạn tinh binh âm bức vừa ra có thể giành được phần thắng, thật không ngờ thư gia giấu cũng quá sâu, có một đội 3000 tinh binh Thiên Mã. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 628, song đế tranh phong quỷ đàng quốc cũng muốn đến hôi của, đội tinh binh âm bức sẽ phải hoàn toàn diệt vong. Thật sự là ăn trụng gà không được, còn mất nắm gạo. Đây là tổn thất lớn. Thứ gia rất kiên nhẫn, thời điểm liên tiếp chiến đấu với Đông Hải phái cũng giấu kín con bài này không lật. Hiện nay xem ra, hành động này thật sự rất sáng suốt. Nếu không một khi bị tinh binh âm bức chiếm tiên cơ, Tư gia thật sự không có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Ẩn nhận không phát có thể tính tới một khả năng rất nhỏ, hẳn là khi Cửu Tiêu Thần Quang Tháp trận của Đông Hải phái xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch tấn công của Tinh binh Thiên Mã. À. Tinh binh Thiên Mã cũng không phải là đội quân công thành, mà am hiểu tính cơ động, giết địch, đánh bất ngờ, nhiễu loạn thế đánh của địch. Nếu dùng Tinh binh Thiên Mã tấn công quang vụ, tổn thất quá lớn, thật sự là mất nhiều hơn được. Khắp nơi đều phát biểu quan điểm của mình. Không ngờ có thể xây dựng một đội tinh binh thiên mạ. Xem ra là đoạt được ở thế giới long môn. Thật sự là đáng chết. Bị thủy lão nhân che thiên cơ ơ. Khiến ta không tính toán được đến lực lượng này. Mộng ngôn sư thần bí tản mát ra khí tức lạnh như băng. Biến hóa này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thư gia rất kiên nhẫn. Sau khi chiến đấu kịch liệt với lục kỳnh vương vẫn còn giấu con bài chưa lật như vậy, Lãnh Kiếm Vương, Quỷ Vương, Âm Dương Vương, sao các ngươi vẫn chưa hoàn thành? Nhanh chóng hành động, chỗ ta có biến hóa. Sau này tinh binh âm bức còn có chỗ cần dùng tới, không thể để tổn thất quá nhiều. Sắp chống đỡ không được nữa. Một môn sư thần bí phát ra tiếng kêu cứu về phía Tam Vương. Đúng lúc này, đột ngột có thay đổi lớn. Bỗng nhiên từ sâu trong kiếp vân, một cổ linh áp khó có thể nói lên lời, phát ra mạnh mẽ. Linh áp cuồn cuộn bàng bạc, giống như biển rộng, giống như bầu trời. Nó tràn ngập một loại sức mạnh hùng mạnh đến mức ngạo nghễ nhìn thiên hạ, tung hoành hồng hoang. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây có cảm giác được, hình như một người khổng lồ từ thời hỗn độn tỉnh lại, muốn khai thiên lập địa, muốn chấn động vũ trụ. Một ngôn sư thần bí thất thanh kinh ngạc kêu lên Linh áp đế cấp Ẩm Linh áp hùng hồn đến cực điểm Hình thành cuồn cuộn sóng khí Bất ngờ trực tiếp đẩy hết kiếp vân trên trời cao ra Kiếp yêu kiếp của ly sơn long nhà án hoa chi vốn cũng đã ràng co thật lâu Hiện nay bị linh áp này xông lên Lập tức biến mất không thấy nữa Trong không chung đột nhiên phát sáng Một ánh sáng màu vàng chiếu xuống Mọi người ngửa đầu nhìn lại Chỉ thấy một ly sơn khổng lồ Lẳng lẳng treo đứng ở trên 9 tầng mây Trên núi Long nhà an hoa chi trải dài Rực rỡ Sáng lạn lóa mắt đến cực điểm Một bóng người Hắn đứng ở đỉnh núi Khí tức cuồn cuộn mênh mông Hình thể cao lớn giống như núi cao Quan sát tinh châu Ngạo nghẽ nhìn trời cao Một giấc mộng trăm vạn năm Sáng nay mới bừng tỉnh Cuồng Long Vương ta chết rồi lại hồi sinh cuối cùng phá được một cửa cuối cùng, từ vương giả đỉnh phong tới cảnh giới đế cấp. A ha ha ha. Cường giả thần bí ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng nói cực to, dao động đến tận trời. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn về phía đỉnh Ly Sơn, nhìn thân ảnh sừng sững như núi, cuồng ngạo thiên hạ. Sao có thể? Không ngờ là vương trong vương của trăm vạn năm trước, Cuồng Long Vương. Không sai ta nhớ ra rồi, căn cứ lịch sử ghi lại, hắn thật sự là xông lên Ly Sơn, sau đó mất tích. Qua trăm vạn năm, không ngờ hắn cũng chưa chết, còn từ vương cấp đột phá tới đế cấp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy sóng gió ngập trời. Giờ phút này, trong lòng tràn ngập sự khiếp sợ tới cực độ. Từ hôm nay trở đi, ta được gọi là Long đế, trở thành bá chủ duy nhất của Tinh Châu. Ta muốn quân lâm thiên hạ, hùng bá Tinh Châu. Các ngươi đều vô cùng may mắn, có thể trở người chứng kiến bản đế quật khởi. Hiện tại, bản đế cho các ngươi một cơ hội, nhanh chóng quỳ xuống, nhận ta là chủ. Cuồng Long Vương, không, phải nói là Long đế. Hắn ngạo nghễ đứng trên sơn điên, nhìn xuống toàn bộ chiến trường dưới trận, phát ra thông điệp. Cuồng Long Vương, thật không khác gì những điều lịch sử đã ghi lại, cuồng ngạo như thế. Trước đây, hắn vốn đã cuồng ngạo Hướng chi hiện tại thành tích đã lên đế cấp, đương kim thế giới đứng đầu thiên hạ, tinh châu sẽ phải biến đổi triệt đề. Trong lịch sử, mỗi một hoàng cấp, đế cấp đều nhất thống tinh châu. Long đế cũng muốn nói tiên hiển sao, mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Sự biến đổi thật sự quá kinh người, rất nhiều người đều ngây tại chỗ, phản phẩm ứng chỉ có thể đến vậy. Sở Vân ngừng thở, trái tim đập thình thịch, lặng lẽ lui về phía sau. Hắn vận dụng Thiên Nhãn quan sát tượng đá, thật không ngờ chân chính kinh động đối phương, tượng đá ầm ầm vỡ tan, Cuồng Long Vương từ đó đột phá tiến ra. Hà, Long Đế thấy được động tác nhỏ của Sở Vân, tầm mắt đảo qua nhìn Sở Vân, chợt sắc mặt hắn hiện lên chút kinh sợ, không ngờ Sở Vân trẻ tuổi đã có thành tựu tới vương cấp. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy giật mình. "Hảo một lương tài mỹ ngọc, không tồi, không tồi. Bản đế coi trọng ngươi, quỳ xuống, nhận ta là chủ, theo ta tung hoành tinh châu, thành lập thống trị muôn đời." Long đế nói xong, mở chừng hai mắt, trong mắt vốn tối đen bỗng nhiên biến thành màu kim hoàng, trong trắng cũng đột nhiên chuyển thành tối đen, giống như trong nháy mắt, hốc mắt hắn đều thành vũ trụ tối đen một đôi tròng mắt liền thành tinh cầu chế tự vàng hộ phách, xích kim đế long đồng. Sở Vân còn mở to thiên nhãn, nhưng bị ánh mắt này nhìn thấy, lập tức thân hình như bị điện giật, trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống. Đây là sức mạnh cường giả đế cấp sao? Mới chỉ liếc nhìn, ta đã bị thua. Khó có thể tin được sự thật này. Sở Vân khiếp sợ tới cực độ, không thể đối diện với ánh mắt. Đây là xích kim đế long đồng có thể thông qua ánh mắt, trực tiếp tiến hành quyết đấu trực tiếp trong hồn phách. Giết. Hắn ngủ say trăm vạn năm, toàn thân đơn độc, trống trơn. Đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hắn. Không sai, một núi không thể có hai hổ, một châu không thể có hai đế. Long đế hắn một khi xuất hiện, liền chiếm lấy khí vận, ngăn cản đại kế sống lại của chúng ta. Ba vị vương giả quát lớn, như ba con hổ mạnh mẽ Liêu chết xung phong tiến tới chỗ Long đế. Tình huống này thật sự là nằm ngoài dự kiến của mọi người, ai cũng không ngờ được đột nhiên bính ra một cường giả đế cấp. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cũng chỉ có 4 vị đế cấp. Không thể tưởng tượng được, hôm nay lịch sử bị sửa lại, từ nay về sau chính là Tam hoàng ngũ đế. Tuy nhiên lúc này chiến cuộc còn chưa định, Long đế từ trong tượng đá thoát khốn tiến ra, Toàn thân trống trơn, chỉ có lưng khố còn trên da thạch. Liếc mắt một cái, ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Trên người hắn không có một tiên nang, càng không có bất kỳ yêu vật nào. Ly Sơn chính là mộ địa long tộc, chẳng ngập tử khí. Ngoại trừ Ly Sơn long nhà An Hoa Chi sinh trưởng ở đó ra, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Năm đó, long đế sắp đến đại nạn, hắn tìm toán sư thỉnh giáo cuối cùng hiểu tình huống của mình là thập tử nhất sinh, chắc chắn phải tới Ly Sơn tìm cơ duyên cuối cùng. Hắn lấy thực lực vương cấp đỉnh phong, một đường đến đỉnh núi Ly Sơn, ý đồ thu phục Ly Sơn. Kết quả linh quang Ly Sơn vượt qua tưởng tượng của hắn, thu phục không được Lâm Bảo rằng câu trong cuộc tranh giành linh quang, tử khí của Ly Sơn thấm vào toàn thân hắn, giết chết hắn. Sau khi hắn vừa chết, yêu vật bên cạnh đều thành vô chủ. Về trạng thái hoang dã, từng con đều chảy trốn. Trong đó, phần lớn yêu vật cũng bị Long Nhà An Hoa Chi giết chết. Chỉ có một số ít may mắn thoát được. Nhưng thiên đạo vô tình lại có tình, vạn vật cân bằng. Trung quy, bất cứ việc gì đều lưu lại một đường sống. Bất kỳ thiên nhiên nào, trong đường cùng hiểm địa, đều cất giấu một sức sống, lưu lại một đường sống. Điểm này, ở kiếp trước Sở Vân đã lĩnh ngộ sâu sắc coi rằng Cuồng Long Vương chết, nhưng linh quang lại tiến vào trong Ly Sơn, vẫn chiến đấu với linh quang của Ly Sơn. Bố cục của Ly Sơn không chỉ có một địa long tộc, còn là một yêu vật khí vận cực lớn. Mọi sự vạn vật, vật cực tất phản. Ly Sơn cũng như thế, lấy chết hóa sinh. Cuồng Long Vương chết ở đỉnh Ly Sơn, thân hình dần dần bị long huyết sơn thổ bao trùm, từ cực hạn tử vong ngược lại diễn sinh ra chút sức sống. Sau mấy trăm vạn năm, chút sức sống này khỏe mạnh trưởng thành, giống như dẽ nhỏ, mầm nhỏ, hiện tại đã trưởng thành thành một đại thụ che trời. Tố chất thân thể của Cuồng Long Vương cũng nhân họa được phúc, nhận được sự đề thăng rất lớn. Trải qua hơn trăm vạn năm tích lũy, vừa mới vượt qua bình cảnh, đạt tới mức đế cấp sơ đoạn. Sở Vân vận dụng Thiên Nhãn, tập trung nhìn qua, thấm nhận ý đồ huyền bí của tượng đá. Tự nhiên cảm ứng, lập tức kích thích thân thể đứng lên. Uy nghiêm của cường giả đế cấp, không chấp nhận một khiêu khích như thế, cũng bởi vậy Cuồng Long Vương bừng tỉnh lại, như phượng hoàng ở cõi niết bàn, khai tử hoàn sinh. Mắt thấy ba vị vương giả này tiến qua phía mình bay giết, đôi mắt Long Đế co lại, giọng nói đè thấp từng tiếng vang dền như sấm. Tuy rằng các ngươi đều là người sống, nhưng trên người lại tràn ngập tử khí. Ha ha ha. Cú vị thú vị, tuy nhiên chỉ dựa vào các ngươi đã muốn giết ta, còn quá non." Ly Sơn hắn thở nhẹ một tiếng, núi lớn nghìn trượng dưới chân lập tức chấn động. Hoa chi khắp núi đổi dung chuyển, long tình quả liên tục chớp động, bắn ra triệu ánh sáng màu sắc rực rỡ. Hóa đạo, Tam Vương nhất tề hô lớn, như ba thanh lợi kiếm, sắc nhọn đâm tới, tốc độ không giảm còn tăng. Sung Phong liều chết về hướng Long Đế. Hốc mắt Long Đế đang tối đen, đồng tử bùng lên, ánh mắt vàng ròng ngưng thành thực chất, như đèn pha, hung hăng bao lấy Âm Dương Vương. Tuy rằng Âm Dương Vương nhắm hai mắt lại đúng lúc, nhưng bị ánh mắt này chiếu tới, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ giảm xuống dữ dội. Hai vương khác vội vàng ra tay, đỡ lấy Âm Dương Vương. Cẩn thận, hồn phách của hắn quá cường đại. Xích Kim Đế Long Đồng đã có thể bắn xuyên qua mí mắt, ta vừa bị hắn liếc mắt nhìn một cái, trong nháy mắt hồn phách đều tan. Âm Dương Vương chật vật không chịu nổi thế to. Tuy rằng bản thân hắn có hồn phách dạ đế, nhưng cũng chỉ có 1 phần 5, chỉ tương đương với một vị hồn phách vương cấp đỉnh phong. Đây cũng không phải là hồn phách. Âm Dương Vương không mạnh, mà là hồn phách Long Đế quá cường đại mấy trăm vạn năm đau khổ dày vò, hồn phách chịu đủ tra tấn, lúc này mới có uy lực khủng bố như vậy. Tuy nhiên, khi hồn phách tới trình. Chỉnh... Độ vương cấp, mặc dù là tản ra cũng có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ lại. Trong lòng Sở Vân cân nhắc, vừa nãy hắn và Long đế vừa liếc mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt hồn phách bị đánh sơ xác, lúc này đã sớm ngưng tụ lại. Thừa dịp Long Đế và Tam Vương dây dưa với nhau, hắn lập tức phi thân rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, Mộng Ngôn Sư thần bí cưỡi yêu thú bay nhanh đến, vừa tới gần vừa hô to, dùng chiêu kia. Sở Vân và Mộng Ngôn Sư thần bí cách xa nhau không đến 100m, sát tới bên cạnh nhau, không ai để ý tới ai. Được, Tam Vương cùng kêu lên đáp ứng, mỗi người đều dừng lại cùng tập hợp với Mộng Ngôn Sư thần bí. Toàn thân Mộng Ngôn Sư thần bí vẫn bao phủ một lớp dương mù màu đen, lớp dương này tăng mạnh thêm, nuốt cả tam vương vào. Ngay sau đó, hắc vụ ngưng tụ thành một hình người, không thua gì uy áp của Long đế khuế tán ra xa, phóng tới phạm vi 800 dặm, linh áp đế cấp. Sở Vân chấn động, không chỉ có hắn, mọi người đang nhìn lên trời cao cũng giật mình cắn phải đầu lưỡi. Bọn họ xem như hoàn toàn có phúc mới được thấy được cảnh tượng này. Một trận chiến này, không chỉ có các vương giả xuất hiện, lại nghĩ tình huống sau khi kết thúc, rồi lại nhấc lên sóng chiều rất cao. Một vị đế giả còn chưa đủ, lúc này không ngờ lại xuất hiện vị cường giả đế cấp thứ hai. Đây là có một kỳ cảnh có một không hai, trong lịch sử Tinh Châu, chưa bao giờ xuất hiện tình huống này. Trong lịch sử, Tam Hoàng Tứ Đế cũng không cùng một thời đại, đều là người đi ta đến, chưa bao giờ đỏ sức với nhau. Nhưng hiện nay, cũng hai đế cùng ra, thời đại lớn đã đến. Không biết là ai, bỗng nhiên vương yết hầu chu lên một tiếng, những lời này nói ra tiếng lòng của mọi người. Ngươi là dạ đế, ta từng xem qua bức họa của ngươi ở trong thành dạ đế, không ngờ ngươi lại còn chưa chết. Nhìn đế vương hắc bào trước mặt, Long đế nhíu mày thật sâu. Không đúng, linh áp của ngươi mạnh mẽ không thật, tốt mã rẻ cùi. Ta hiểu được, dĩ nhiên ngươi là ngươi từ Quỷ Châu trở về, xem ra thân xác thực sự của ngươi đã bị hủy diệt, hiện nay chỉ có thể sống nhờ trong thân thể của bốn người, ngươi chỉ là một kẻ vừa mới tấn chức thành đế, biết cái gì, chịu chết đi." Già đế hừ lạnh một tiếng, bên hông hắn lộ vẻ một loạt tiên nang, chụp lấy Quỷ Vương, lập tức bay ra hơn 10 bóng đen, trong phút chốc tạo thành một không gian chiến trận khổng lồ, không có bất kỳ ánh sáng nào, toàn bộ đều là hắc ám, quỷ khí dày đặc. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của Dạ đế. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, thời đại lớn đã đến ha ha, ngươi vội động thủ như vậy, xem ra trạng thái này khó có thể bảo trì. Lão bất tử ngươi, ngay cả thân thể cũng chưa có Còn muốn giết ta? Ta phải để bản đế ngươi xuống hoàng tuyền một lần nữa." Long đế rít gào một tiếng, đôi mắt xích kim đế long đồng phát ra kim quang chói sáng trong bóng đêm. Hắn dậm mạnh chân, ly sơn dưới chân lại phát uy, bắn ra vô số đạo ánh sáng, dây dưa lần lượt thay đổi, sát nhập thành một luồng ánh sáng đầy màu sắc, cỏ rửa tất cả hắc ám. Ầm, dạ đế ra tay không tiếng động. Bạo phát chỉ cách Long đế có 50 trượng, ly sơn chấn động mãnh liệt, vô số hoa chi bị càn quét, tạo thành trận mưa long tình quả. Sóng khí khổng lồ nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ không gian chiến trận. Sở Vân không sợ sóng khí này, nhưng linh áp đế cấp lại không ngừng bạo phát, lại khiến thân hình hắn chấn động mãnh liệt, hết sức khó chịu. Hiện nay chiến lực của ta rơi vào mức thấp nhất, ngay cả tư cách xem chiến cũng chưa có. Cường giả đế cấp thật sự là kinh khủng, vượt qua mức tưởng tượng. Ta không thể ở lại. Không gian chiến trận bao vây khiến Sở Vân bay ngược trở lại. Ban đầu, trong lòng hắn còn cảm thấy có chút hy vọng, dù muốn quan sát hai vị đế giả này đối chiến, nhưng khi bọn hắn bắt đầu giao thủ, Sở Vân lại phát hiện trạng thái mình thật sự quá kém, ngay cả dư ba của chiến đấu dư ba cũng không chịu được. Hóa không Hắn rút ra tùy tuyết đao ra, bổ vào không gian tạo thành một khe, thân hình chợt lóe lên, đi ra ngoài. Sở Vân không chút lưu luyến, một bước liền ra ngoài khe hở không gian, lại trở lại bầu trời Hòa Đức Thành. Mau nhìn, Sở Vân còn sống. Sở Vân vừa hiện thân, lập tức khiến các cường giả hào hùng kinh ngạc kêu lên. Vận khí của Sở Vân cũng quá cũng tốt. Không chỉ có thành vương, gặp được song đế đại chiến, cũng có thể thoát được. Trong lòng đám người cừu mệnh yêu quân, Hắc Sơn Man quân đều than vãn, vô cùng tiếc nuối. Diệt. Lúc này, một đội tinh binh âm bước tập kích về hướng Sở Vân, bị ý chí chiến đấu xông lên hôn mê, trạng thái như điên loạn. À, Sở Vân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát ra linh áp vương cấp. Song đế không ở đây, hắn chính là người đứng đầu hàng thật giá thật. Linh áp vương cấp ầm ầm phát tán, lấy Sở Vân làm trung tâm, phóng ra bốn phương tám hướng. Tinh binh âm bức đang khí thế xông lên chợt dừng lại, như bị sét đánh. Quân lính còn chưa tiếp cận Sở Vân đã tan rã. Sở Vân nhẹ nhàng chém ra một đao, chỉ là đao phong đã giống như cơn lốc mãnh liệt, giống như một con rồng màu xanh da trời, cuốn sạch qua, trong khoảng khắc cuốn lấy Tinh binh âm bức. Tinh binh âm bức đi theo còn muốn chiếm tiện nghi đều hít một hơi lạnh, ngay cả can đảm nhìn phía Sở Vân cũng không có, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tinh binh âm bức vốn đã bị tinh binh thiên mã hung hăng ngăn chặn. Tiếp theo thống soái nhà mình Mộng ngôn sư thần bí cũng chạy tới liên hợp với Tam Vương. Sở Vân xuất hiện với chín lực vương cấp, áp đảo giống như lạc đà trước cọng rơm cuối cùng, khí khí của bọn họ hoàn toàn bị đánh tan. Giết, một người không để lại Nhìn tinh binh âm bức chạy trốn khắp nơi, Bạch Miễn hét lớn, thống lĩnh tinh binh Thiên Mã theo đánh lén, chém tận giết tuyệt. Thật tốt quá, số lượng tinh binh âm bức quá nhiều, nếu một lòng tử chiến, tinh binh Thiên Mã cũng bị nhiều tổn thất. Hiện nay, tinh binh Thiên Mã bị tổn thất cực kỳ nhỏ. Đọc truyện kiếm hiệp Hoàng Hiếu cười ha ha. Con ta bình an." Thư Thiên Hào nói xong một câu này, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hắn vốn đang trong trạng thái trọng thương, chỉ dựa vào tinh thần mới còn tỉnh táo. Hiện nay, thấy Sở Vân An toàn trở về, cuối cùng hai mắt tối sầm, ngất đi. Đảo chủ xung quanh lại một phen rối ren. Nghĩa phụ Sở Vân kinh ngạc kêu lên một tiếng, như ngôi sao rơi xuống đất, chạy tới bên cạnh Thư Thiên Hào. Cũng may trước khi khai chiến, Sở Vân đã chế luyện một lượng lớn đan dược cấp cứu chia cho chư tướng thư ra rất nhiều bình, trước khi thư Thiên Hào ngất đi, đã dùng qua rất nhiều đan dược. Hiện nay trong cơ thể có dược lực thật lớn, bảo vệ tâm mạch hắn, giữ lại tính mạng của hắn. Thiếu chút nữa là không xong. Hiện tại chỉ cần phối hợp đan dược của thiếu đạo chủ, để đạo chủ an tâm tĩnh dưỡng nửa năm là có thể khỏi hẳn. Y sư cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới nói. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng hỏi thăm về tình hình ba lão tướng quân. Trong quá trình hắn tấn chức vương, nhận ý chí trong những lời ca, ở u ám có thể thấy được cảnh tượng hy sinh lừng lẫy của ba lão tướng quân. Xung quanh bẩm báo về chi tiết, Sở Vân lập tức rơi lệ ngay tại chỗ, thương tâm đến cực điểm. Ba lão tướng quân từng quan tâm chăm sóc hắn, năm đó vì chuyện của mình đã hao tâm tổn sức, thật giống như ba da da của hắn. Mong thiếu đạo chủ nén bi thương, hiện nay đạo chủ hôn mê, song đế tranh phong, trong Hỏa Đức thành còn có rất nhiều cao thủ ngang ngược đang rình dập. Lần này cục diện như gián mất đầu, còn cần thiếu đạo chủ chủ trì đại cục. Ầm một tiếng, Hoàng Hiếu quỳ một gối xuống đất, chắp tay về phía Sở Vân quát khẽ: "Mong thiếu đạo chủ chủ trì đại cục." "Mong thiếu đạo chủ chủ trì đại cục." "Mong thiếu đạo chủ chủ trì đại cục." Hoàng Hiếu vừa quỳ, lập tức chư tướng xung quanh mừng tình. Tất cả đám người nhan huyết, Hoa Anh, Vương Trạch Long, Viêm Cơ Ti, chữ y y quỳ một gối xuống đất, cùng kêu to. Cuối cùng kéo theo ba quân, nghìn vạn chiến sĩ đứng ở trên lưng lục kình cũng có, trong chiến thuyền cũng có, trấn thủ trên hải đảo cũng có, toàn bộ đều quỳ gối, trong miệng hô to, tạo thành tiếng vang lớn kiến những kẻ ngang ngược trong Hỏa Đức Thành cũng không nhịn được phải biến sắc. Trải qua một trận chiến này, Sở Vân lấy thực lực hầu cấp, khiêu chiến vượt cấp, trước mặt mọi người giết chết Lục Kình Vương, bởi vậy lại thăng cấp thành vương, biểu hiện lần này khắc sâu trong lòng mọi người, ghi thêm chiến tích cho hắn. Trong lòng các tướng sĩ thư gia các đã có uy vọng như thần, mặc dù là Long đế xuất thế, Già đế Tranh Phong cũng khó có thể lấy được sự tín nhiệm của mọi người đối với Sở Vân. Cũng được, từ hôm nay, ta tạm thay mặt đạo chủ thống lĩnh chư tinh quần đảo. Sở Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy từ bên cạnh đến phía xa, tướng sĩ thư gia đông nghìn nghịt đều quỳ xuống. Cảm giác được vô số ánh mắt chờ đợi đang nhìn mình, hắn chỉ đành phải đáp ứng. Hắn vừa dứt lời, đại quân thư gia lập tức phát ra tiếng hoan hô dậy trời âm thanh ác cả tiếng sóng biển mãnh liệt. Sau chiến tranh là lúc cần phải thu dọn chiến trường. Sở Vân liên tiếp tuyên bố hơn 10 mệnh lệnh, thu xếp ổn thỏa cho người bệnh, giam giữ tù binh, dọn sạch chiến trường, bố trí quân phòng thủ, tiêu diệt tàn quân vân vân. Lập tức trong lòng chư tướng thư gia nhất định có chủ kiến. Bọn họ bắt đầu bắt tay vào làm nhiệm vụ của mình. Toàn bộ thư gia giống như những bánh răng chuyển động chính xác mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, đâu vào đấy. Trong Hỏa Đức Thành, các cường giả thấy cảnh này, trong lòng đều kích động, mỗi người một tâm trạng. Một thế hệ Chư Tinh mãnh hổ ngã xuống, một thế hệ vô song vương mới đứng lên. Sở Vân tiếp nhận quyền to, hắn có thiên tư chắc tuyệt như thế, ắt sẽ càng đáng sợ hơn Thư Thiên Hào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chư Tinh quần đảo sẽ trở thành cường quốc nhất lưu. Cái gọi là bất ngờ, tất nhiên chính là chỉ cường giả đế cấp, Long đế xuất thế, giả đế tái hiện, xong đế chanh phong nở rộ hào quang, chiếu rọi chín tầng trời 10 tầng đất. Mặc kệ là cái gì, ánh sáng chiếu rọi cũng phải ảm đạm xuống. Trong lịch sử Tinh Châu, nhân vật đại đế, hoàng cấp đều là tồn tại cao nhất, nhất thống Tinh Châu, lúc ban đầu là Tinh Thánh Hán khai thiên lập địa, bắn tinh thần hóa quần đảo, dẫn dắt nhân tộc từ trong thiên nhiên tàn khốc, đứng vững bước chân. Sau đó là Du hoàng, tôn trọng tự do, thức tỉnh lại tinh thần mạo hiểm trong lòng mọi người. Tiếp theo là Thư hoàng, tiến hành truyền bá văn minh. Cuối cùng là Nhân hoàng, đưa quan niệm tự do và kỷ luật thống nhất đến lý niệm quốc gia. Sau đó, Tinh Châu tiến vào thời đại không hoàng. Trong các thời đại Bốn đế lục tộc tiến ra, đều trở thành diễn viên duy nhất thống nhất thiên hạ. Hào quang vạn trượng, chiếu rọi thiên cổ, gây ảnh hưởng rất lớn cho thế giới. Sau khi giả đế thần bí ngã xuống, Tinh Châu tiến vào thời đại vô đế, vương giả đỉnh phong trở thành chiến lực cực hạn. Nhưng hiện nay, Long đế xuất thế, một giả đế thần bí dường như vẫn còn sống. Không hề nghi ngờ, chiến quyết này định ra người chiến thắng tương đương với diễn biến duy nhất của thời đại mới, là Long đế bố trí từ chết lại sinh, trải qua mấy trăm vạn năm, tung hoành năm tháng tang thương, tích lũy rất nhiều bộc phát một lúc, hay là cường giả bí mật thần bí khó lường, thâm thúy như biển rộng, theo tử vong nơi trở về dạ đế, cũng không ai biết, cũng không ai dự đoán được, đế cấp đã vượt qua giới hạn phỏng đoán của mọi người, nhưng không hề nghi ngờ Thắng bại trong cuộc chiến này liên quan đến hướng đi của thời đại này, ảnh hưởng toàn bộ tinh châu. Nửa canh giờ sau, không trung bỗng nhiên nổ tung. Trong tiếng nổ rung trời động đất, hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ngược về hai phía. Long đế, hôm nay ta tạm thời buông tha ngươi. Trong không trung, già đế vẽ ra một đạo lưu ảnh quỷ mị, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Hừ, già đế Thời đại này đã không thuộc về ngươi, lúc gặp lại, ta phải nghiền xương ngươi thành tro." Long đế điên cuồng hét lên, toàn thân đẫm máu, cũng chợt biến mất ở chân trời. Sau một hồi yên tĩnh, tất cả mọi người ồ lên. Song đế chi tranh chấm dứt cực nhanh, vượt quá dự kiến của mọi người. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Thời đại lớn đã tới. Đây là thời đại lớn xưa nay chưa từng có trên lịch sử Tinh Châu. Một vị râu tóc trắng như cước rõ ràng là một cường giả lâu đời, ngửa mặt lên trời sợ hãi than. Không sai, dòng sông lịch sử dài đằng đẵng chưa từng có tình cảnh như vậy. Đồng thời xuất hiện hai vị đại đế, sắc mặt kỷ ủy mệnh yêu quân trắng bệ. Song đế tranh phong, chúng ta nên làm thế nào? Biến hóa này cũng quá bất ngờ. Đại biểu Giang Hán quốc nhíu mày, Từ sau khi Tinh Binh Thiên Ma xuất hiện, hắn liền hoàn toàn đánh mất ý định tấn công thư gia. Hiện tại hai đế xuất hiện, ngay cả mưu đồ thống nhất chư Tinh quần đảo cũng không còn. Trong lòng tất cả mọi người kích động, kinh nghi bất định. Phong vân biến hóa quá nhanh, đây là thực sự là thời đại lớn, ai cũng không dự đoán được kết quả của ngày mai. Hai đế giãy lên phong trần, khiến tất cả đều có thể xảy ra. Không thể tưởng tượng được Vị trí của ta trong thời đại kiếp này so với kiếp trước còn kích động phong vân, trong lòng Sở Vân cũng tràn ngập cảm khái. Thấy hai đế trọng thương bò chạy, trong lòng hắn cũng hiện ra kích động muốn truy sát, nhưng rất nhanh đã bị lý trí đánh tỉnh lại. Cường giả đế cấp đã vượt qua tưởng tượng của Sở Vân, hắn khó có thể đánh giá cường giả đế cấp đến tột cùng mạnh tới mức nào. Hơn nữa, hiện nay chiến lực của mình đã rơi vào mức thấp nhất vô cùng thấp kém, nếu đuổi theo, có khả năng rất lớn sẽ bị đại đế quay lại giết chết. Quan trọng nhất chính là Sở Vân chỉ có thể truy sát một người. Hắn không biết mình nên lựa chọn thế nào, đuổi theo giết ai thì tốt hơn. Long đế nhìn chúng tư chất của Sở Vân, muốn Sở Vân quỳ xuống, nhận thức hắn. Với tính cách Sở Vân hoàn toàn không chấp nhận khom lưng, sao có thể đồng ý? Về phần Dạ đế, chủ động tập kích giết Sở Vân ân oán với Sở Vân sâu đậm. Sở Vân không chỉ có trở ngại đại kế của hắn, lại từng xâm nhập Dạ Đế thành, mượn gió bẻ măng lấy đi di sản của hắn. Mâu thuẫn giữa hai bên căn bản là không thể hòa giải. Nói như vậy, tuy rằng ta tấn chức thành vương, nhưng lại đồng thời bị hai vị đại đế chú ý. Hiểu rõ tình cảnh của mình, Sở Vân chỉ có thể cười khổ. Tuy nhiên, họa này cũng phúc Nếu chỉ riêng giả đế hoặc là long đế, ta tuyệt đối không phải đối thủ, tất nhiên phải nuốt hận, nhưng hiện nay hai đế tranh phong, ta lại có thể ở giữa tìm được chỗ sinh tồn. Sau khi cân nhắc cẩn thận về toàn bộ tình thế, Sở Vân hoàn toàn đánh mất ý định truy sát. Mặc kệ kết quả truy sát như thế nào, đối với hắn đều không hề có lợi hắn lại trở lại trấn giữ Hòa Đức thành, lập tức nghênh đón các cường giả trăm miệng một lời lên tiếng chúc mừng. Trải qua một trận này, thư gia xem như lập quốc thành công, nhưng chợt, tất cả các cường giả lại chào từ biệt. Song đế xuất thế, mặc kệ là ai cũng ngồi không yên, muốn truyền tin tức này đến thế lực sau lưng, cố gắng cùng nghiên cứu lại một chút, làm sao để sinh tồn trong thời đại lớn. Về phần đám người cửu mệnh yêu quân, Hắc Sơn Man Quân, Phi Vũ Kiếm Quân, ban đầu cũng nghĩ làm khó dễ thư gia một phen, nhưng hiện nay Sở Vân tấn chức thành vương, bọn họ sợ hãi còn không kịp, sao có thể ở lại chủ động đưa đến cửa? Sở Vân ước gì bọn họ rời đi. Thư gia trải qua một hồi đại chiến, cần tĩnh dưỡng và chỉnh đốn và sắp đặt. Một vài trường hợp khác nói sau. Yến hội vốn trật trội, trong nháy mắt liền trống rỗng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, bí mật song thân tinh lịch ngày 10 tháng 10 năm 756, thư gia thành công lập quốc. Từ đó Chư Tinh quần đảo thống nhất trở thành Chư Tinh quốc. Đồng thời, tin tức hai đế cùng xuất hiện, tranh phong với nhau tới lượng bại câu thương cũng được truyền ra. Cũng trong thời gian ngắn nhất, khiến toàn bộ Tinh Châu chấn động. Tất cả các câu chuyện trong lưu ngôn phong ngữ đang ở thư viện gần như đều là lời đồn đại chuyện có liên quan, các loại tin tức bay đầy trời. Thí dụ như truyền thuyết về Cuồng Long Vương lại một lần nữa bị moi ra, quăng lên trời. Về phần Dạ Đế lại vẫn là thần bí khó lường. Những tin tức thực sự về hắn ít đến mức đáng thương, nhưng cũng chính bởi vì vậy, khiến người ta có không gian rộng lớn để tưởng tượng các loại tin tức lớn nhỏ xôn xao, ngay lúc cảm xúc của quần chúng trở nên kích động, ầm ĩ trở mình, đương sự là hai vị đại đế lại nhất tề mất tích, không còn tin tức truyền đến, đã 2 tháng trôi qua, lấy tính tình cuồng ngạo của Long đế, lại vẫn không có bất kỳ tiếng động gì. Xem ra hắn và Dạ đế quyết liều mạng, thật sự đã bị thương rất nặng, hiện nay còn đang tĩnh dưỡng. Một khi hắn đã như vậy, Tình huống bên Dạ Đế tất nhiên sẽ cũng không tốt hơn được. Xem xong tin tức trong tay, Sở Vân nhẹ nhàng thở dài, từ trong thư phòng đi ra. Ngoài phòng, ánh mặt trời ấm áp, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, cảnh tượng bừng bừng sức sống, yên bình. Đây không phải là thiếu chủ phủ của hắn, mà là thành chủ phủ. Từ sau khi Thư Thiên Hào trọng thương, Sở Vân tiếp nhận binh quyền, xử lý tất cả những chuyện lớn nhỏ trong chư tinh quốc. Để thuận tiện, hắn cũng trực tiếp chuyển vào trong thành trụ phủ ở. Đã là tháng 12, đã vào mùa đông, nhưng trong Hỏa Đức thành lại không có cảm giác rét lạnh. Hỏa Đức thành xây trên vùng đất có nham thạch nóng chảy, bản thân có khả năng điều hòa nhiệt độ trong không khí. Du Nha đại sư tự mình xây dựng thành trì, sao có thể đơn giản như vậy? Mặc kệ là mùa nào, Hoa đức thành đều là bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người. Bước chậm rãi trong hoa viên, chỉ thấy trăm hoa đua nở, cây cỏ hồng đỏ xanh, suối nước róc rách, đình đài hoa mỹ, lầu các cổ điển, cảnh đẹp an tường bình thản, khiến tâm tình khẩn trương của Sở Vân liên tiếp hai tháng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Như vậy xem ra Hai vị đế vương này còn đang âm thầm tích tụ sức mạnh, cho ta thời gian nhiều hơn so với trong tưởng tượng một chút. Đã 2 tháng, Trư Tinh quốc hoàn toàn ổn định, các phương diện đều đi vào quỹ đạo. Ta cũng nên cân nhắc làm thế nào để tăng sức chiến đấu của mình lên." Hắn trầm ngâm suy nghĩ. 2 tháng trước, trải qua một cuộc đại chiến sinh tử, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh, vô cùng mạo hiểm, tổn thất cũng tương đối nghiêm trọng. Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải của Sở Bá Vương đã hoàn toàn bị hủy diệt. Sau khi các cực nhạc tiên phi kiểm tra lại luân hồi kính, phát hiện rốt cuộc không thể chữa trị đến trạng thái đỉnh phong, tu vi chỉ có thể vướng ở bình cảnh kiếp yêu 11 vạn 5. Nếu thật sự muốn quyết tâm chữa trị, hao phí số vật tư lớn, hoàn toàn đủ để có thể lại tạo ra một yêu binh hoàn toàn mới. Quan trọng nhất chính là Dù chứa chỉ tốt như vậy, luân hồi kính cũng hoàn toàn thay đổi, thành một yêu binh khác. Tu vi của Kiến Mộc ban đầu là 120 vạn 5, tụt xuống 57 vạn 5. Tu vi của Vạn Lý Độc Hành Hoa cũng giảm dự dự đến 70 vạn 5. Bạch Nhãn Lang đoạt được do giết chết Tham Lang Vương, trực tiếp chết trận nơi sa trường. Còn có một tổn thất trọng đại, chính là một tiên nang thượng đẳng bị hủy hoại, để mời tiên nang vương ra tay. Sở Vân đã dùng Tiên nang Thế Ngoại Đào Nguyên, Tinh Hải Long Cung, đổi lấy hai kiện Tiên nang thượng đẳng trong tay Tiên nang Vương, nhưng trong cuộc chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương, bị Lục Kình Vương trực tiếp phá hủy một cái. Hiện nay trong tay Sở Vân chỉ còn lại có Tiên nang thượng đẳng Tiên Huyết Bình Nguyên, cùng với Tiên nang thượng đẳng Thôn Thiên Đại lấy được từ Tham Lang Vương. Tuy nhiên có tổn thất, cũng có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất chính là yêu binh đệ nhất tiên thiên túy tuyết đao của Sở Vân, nó không thẹn có tiên thiên chi chất, từ lúc bắt đầu chiến đấu, vẫn kiên trì đến lúc cuộc chiến đấu chấm dứt, tạo thành thương tổn rất lớn đối với yêu vật trong tay Lục Kình Vương. Sau khi Sở Vân thu dọn chiến trường, thu được hơn 10 khối kiếp yêu tinh cực lớn, để túy tuyết đao hấp thụ, nó có thể hút được bộ phận yêu tinh. Tu vi của túy tuyết đao liền từ 720 vạn nờ 5 ban đầu tăng vọt đến 1380 vạn 5, kiếp yêu binh nghìn vạn 5, đây vẫn là lần đầu tiên Sở Vân nhìn thấy, cũng lần đầu tiên có được chiến lực lớn như vậy.